các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thét đầu đến, cảnh tượng dùng dượn xảy ra trước mắt của Quân. Con mèo bị một thế lực vô hình túm chặt, không sao chạy được, rồi con mắt của nó bị móc loạt ra. Quân còn nghe thấy những tiếng nhai rột roạt phát ra từ trong vòng tròn. Con mèo đau gào lên những cái tiếng kêu kinh người, máu me từ hốc mắt của nó bắn ra ướt hết cả chiếc ghế mây. Quân sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, không biết phải làm sao. Con báo sói tiếp tục moi nuốt con mắt bên kia của con mèo, nhai sồn sột, làm cho Quân cảm thấy muốn ói. Cậu biết rằng, thế nào nó cũng ăn hết con mèo như bữa hôm ăn con gà ấy. Quả là như vậy, chẳng mấy chốc mà con mèo đã bị xơi sạch, trên đất còn vương lại mấy chiếc lông tơ mềm mại của nó. Biết được nó đã ăn no, những kẻ mà được ăn no thì tất nhiên là sẽ hỏi chuyện dễ dàng hơn là khi đói. Quân lục tung các ngóc ngách ở trong phòng Để tìm ra được tấm ảnh của một người con gái xinh đẹp, đó chính là Hiền, người mà cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu. Đặt tấm ảnh vào bên trong vòng tròn. Đây là người yêu của tôi, tên là Hiền, hãy giúp tôi kết hợp với nàng. Quân vừa nói xong, có tiếng gì đó ở lên một cái khiến cho cậu giật mình. Con báo xó không có ăn bức ảnh, có thể vì nó đã quá no, hay là nó không hề có muốn đáp ứng yêu cầu của cậu. Cũng ngay lúc ấy, Trong một ngôi nhà chỉ cách xa chỗ quân ở vài cây số, hiền tự nhiên lảo đảo té nhào xuống đất, cả nhà thì liền quĩnh quáng lên. Ngày mai là đám cưới rồi, cô dâu lại ngất đi đột ngột như vậy, phải làm sao bây giờ đây? Cả tuần nay nàng bận rộn lo đủ thứ, từ nhà cửa, quần áo, thiệp mời cho tới bánh mâm cao, làm sao nàng chịu nổi? Chú rể cũng tức tốc được gọi tới, không còn biết làm sao hơn, mọi người đánh chở nàng vào trong bệnh viện. Hơi thở của hiền chỉ thoi thóp, tới được nhạc thương, người ta phải đưa nàng vào trong phòng hồi sinh ngay. Nàng được thở bằng dưỡng khí trong phòng lạnh. Bác sĩ cho biết sức khỏe của nàng hầu như đã bị quyệt quệ, nhưng còn quá sớm để chẩn đoán là bệnh gì. Chú rể như điên lên, ngay ngay lúc này mà cô dâu ngã bệnh thì còn làm ăn được gì nữa chứ? Nói làm sao với bà con hai họ đây chứ? Anh túc trực ngay ở trong nhạc thương cả đêm, ngày ngóng tình hình bệnh trạng của vợ sắp cưới ra sao. Nhưng nàng thì vẫn cứ mơ mơ màng màng, hơi thở thì thoi thóp, không có hy vọng gì tỉnh lại chờ tới ngày cưới được cử hành vào sáng ngày mai cả. Trong khi đó, hiền thấy mình như đang đi ở trên mây, bay trên những cánh đồng hoàng vàng đầy sao. Dưới chân của nàng là cả một khoảng không gian mờ mịt, âm u và lạnh lẽo, gió thổi ào ào, nàng cứ bay đi, bay thật nhanh trong mờ mịt, tối tăm và hoàng vàng. Hiền đã gọi réo với theo, nhưng nào có ai ở đây mà nghe thấy tiếng của nàng chứ. Rồi bỗng trốc trời đổ mưa. Sấm sét thì âm vang sáng ngời, nàng rơi từ trên trời xuống sâu thăm thẳm. Hiền nhắm mắt lại chờ chết. Một hồi sau thì nàng mở mắt ra, tự nhiên thấy mình đang nằm ở trong lòng của một người đàn ông, một người có hơi thở quen quen, nhưng nàng không nhận ra là ai cả. Tại sao lại ở chỗ này? và đang ôm ấp nàng ở trong vòng tay mơ ngủ vậy. Hiền muốn nhổm dậy, nhưng chân tay của nàng thì cứng đờ như bất động, nàng sợ hãi tột cùng cực. Người đàn ông kia cũng từ từ mở mắt, anh ta nhìn thấy nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên tới ngơ ngẩn. Anh ta đưa tay nâng cầm nàng lên. Hiền nhìn vào cặp mắt của anh, bỗng nàng chợt nhận ra, người đàn ông đang ôm nàng trong tay là Quân, người tình đầu gối tay ấp của nàng mấy năm nay. Tại sao anh lại có mặt ở đây trong lúc này chứ? Và nơi đây là đâu?" Nhưng kìa, anh đang từ từ ghé sát miệng vào mặt của nàng, hôn lên bờ môi lạnh giá của nàng. Hiền thấy một luồng hơi ấm áp tràn qua thân thể nàng, làm cho từng tế bào hồi sinh thực sự là mau lẹ. Chân tay của Hiền dù chưa cử động được, nhưng nàng đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Từ trước đấy này, Quân vẫn là cái dù cho nàng ẩn nấp mỗi khi hoạn nạn, lúc nào thốn đốn đều có cánh tay của anh đưa ra, nâng nàng lên, không hiểu sao Nàng lại cứ đổi ý, quyết định bất ngờ nhận lại kết hôn với người khác chứ. Và hôm nay, trong cơn bão âm ma này lại có Quân, chàng đang làm nàng hồi sinh từng tế bào bằng hơi thở của mình, bằng đam mê tình ái ngày nào. Hiền đã hôn trả lại Quân những nụ hôn ân tình, nước mắt của nàng chào ra và tự nhiên chân tay của nàng ghì chặt lấy thân thể của anh. Quần áo của hai bay phất phơ theo gió. Họ đan quyện lấy nhang, sưởi ấm cả tâm hồn lẫn thể xác. Quân tỉnh dậy trong hoan lạc tuyệt vời. Cậu đã thành công trong bước đầu. Dù trong giấc mơ cũng đã làm cậu thoả mãn. Còn mà só đã đưa được người yêu của cậu vào giấc ngủ. Như vậy thì dù cho kẻ cậu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net